Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Làm nổi chuyện như vậy. Lúc già nhân nhân cùng với trần bội chuẩn bị đi ra ngoài ăn cô lại nghĩ tới việc sao còn phải tồn tại trong làng giải trí. Cho dù trước kia chỉ là quần chúng đứng ngoài cô cũng biết giới giải trí này cực kỳ phức tạp. Nói không chừng một ngày nào đó xảy ra chuyện lớn mà cô không thể giải quyết nổi thì sao? Nghĩ đến đây cô vội vàng quay lại trong phòng tìm lại tấm dành tiếp kia trong thùng rác ở góc nhà bỏ lại vào ngăn tủ trên đầu giường ngủ sẵn trong tay đang có tiền già nhân nhân với chân bối quyết định Đi ăn một bữa hoành tráng Bất luận sau này có xảy ra chuyện gì Chỉ ít trong lúc chìm vào giấc ngủ Cô cũng không bị quản nữa thành mình nói đúng Chết không giải quyết được chuyện gì hết Chỉ cần còn sống Chuyện gì cũng là có thể Cô phải bảo vệ thân thể này thật tốt Nói không trình cho mạng lâu nữa Cô có thể trở về với thân thể trước đây của mình Chủ nhân của thân thể này cũng sẽ trở về đây giản nhân nhân đảm nhận vài nữ hạng bốn trong bộ phim này Là tì nữ thân cận của nữ chính Một mới trung thành với nữ chính Sau đó vì bảo vệ cho nữ chính mà chết Khiến cho nữ chính thật sự trở nên động ác Nữ chính là Trình Bích Điền Là nữ diễn viên rất nổi tiếng Cô debut được 5 năm 2 năm gần đây mới bắt đầu nổi lên Hiện giờ cô nàng vẫn tập trung vào mảng phim truyền hình Nhưng gần đây cũng có nhận một vài bộ phim điện ảnh tình cam 2 Lượng về bán ra cũng không tồi Có thể coi là đã tăng được cảm giác tồn tại với công chúng Trình Bích Điền hiện giờ có danh tiếng Cũng có mối tốt Vì thế nên cát xe của cô ta cũng không hề thấp. Là một trong số không ít những diễn viên thế hệ mới, cô ta cũng được coi như một gương mặt nổi bật. Vì thế, cô ta đương nhiên sẽ không thèm để ý đến vai nữ hạng 4 trong đoàn phim là ai. Thế nhưng, khi vừa nhìn thấy già nhân nhân, cô ta vẫn bị nghẹn một cái. Những năm trước kia, khi cô ta chưa có tên tuổi, thì chỉ có thể đảm nhận vai nữ hạng 4, hạng 3 trong đoàn làm phim. Hiện tại đã nổi tiếng rồi, tính khí có phần cao ngạo. Hai năm gần đây, luôn được người khác định nói dỗ dành nên khi vừa nhìn thấy giàn nhân nhân, cô ta liền nổi giận, trực tiếp đi tìm đạo diễn. Đạo diễn trương, tôi dước của đã đắc tội gì với ông? Trình Mít Điền ỉ vào việc mình có chỗ dựa phía sau nên nói chuyện với đạo diễn cũng chẳng khách sáo gì. Đạo diễn nhìn cô ta với vẻ mặt sờn sốt mặc dù cũng có chút bất mãn đối với những lời nói và hành động của Trình Mít Điền, nhưng vẫn phải kiềm chế lại. Ông nghi ngờ hỏi, có chuyện gì sao? Chú của Trình Mít Điền là một người giàu có mới nổi lên gần đây. Bộ phim này cũng do ông ấy bọt tiền đầu tư Cho nên đạo diễn đối xử với trình mít điền Vô cùng khách xáo Đạo diễn trương Quan hệ của ông với chú tôi tốt thế Ông không nên bấy tôi như vậy chứ Thái độ của trình mít điền vẫn không thay đổi Vài nữ thứ tư này là sao đây Chẳng lẽ định vào vào mặt tôi Lúc phim công chiếu sao Casting vài nữ hạng bốn Không phải là ông ta Ông ta đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ Nhận nữ oan này rồi Có điều ông ta cực kỳ tò mò Rốt cuộc vài nữ hạng bốn này là ai mà có thể khiến cho Trình Mít Điền mất bình tĩnh đến như vậy. Khoảnh khắc đạo diễn chưa nhìn thấy giản Nhân Nhân, ông ta lập tức hiểu ngay vì sao Trình Mít Điền lại nổi giận như vậy. Bất luận là do về dáng người hay khí chất, khi Trình Mít Điền và giản Nhân Nhân đứng cạnh nhau, thì cô ta chỉ làm nền cho giản Nhân Nhân mà thôi. Thật ra thì không phải là chưa có trường hợp như vậy, nhan sắc của nữ chính bị nữ phụ vượt qua như vậy. Chỉ có điều trường hợp rõ ràng thế này mới là lần đầu. Có thể tưởng tượng ra sau khi bộ phim này được công chiếu nhất định không ít người sẽ mang hai vai diễn ra so sánh với tính khí của trình bích điền cô ta chịu được mới là lạ Thực gia trình bích điền cũng rất xinh đẹp có điều vẻ đẹp của cô ta là vẻ đẹp đại trà không có cá tính lý do nổi lên được trừ chuyện có vẻ ngoài khiến người khác yêu mến ra đương nhiên là khả năng diễn xuất của cô ta vốn dĩ nếu trình bích điền đi theo dạng vài tỷ nữ thì hoàn toàn không vấn đề nhưng bản thân cô hình như cũng không có mong muốn đó già nhân nhân thì khác ông ta đã gặp không ít các nữ minh tinh thẩm mỹ cũng trai lì rồi vậy nhưng cô vẫn khiến hai mắt đào diễn tỏa sáng nếu như giản nhân nhân gặp được cơ hội thích hợp công thêm khả năng diễn xuất không quá tệ đợi thêm một thời gian nữa việc nổi tiếng hoàn toàn không khó nhưng trước mắt vẫn phải dỗ dành trình bích điển cây đã dù sao cô ta cũng là minh tinh lượng fan cũng không phải là ít đào diễn cảm thấy tiếc đào diễn cảm thấy đáng tiếc vẫn may phần đất diễn của vài nữ hạng 4 có thể quay sau còn có thể tìm người khác diễn viên dự bị cũng nhiều nghĩ vậy Ông ta liền để trợ lý của mình Đến tìm giả nhân nhân Cho cô phân thức liên lạc của một đoàn phim Bảo cô liên hệ bên đó Xem có vai nào thích hợp không Xem mình điền bố cho cô Thật ra đạo diễn cúng cảm thấy rất khó Tướng mà của già nhân nhân quá rất chúng Để diễn vai phụ Gặp vai diễn viên chính như chính bích điển Thì sẽ khiến người ta không vui Nếu là vai chính chưa nói đến chuyện không có chống lưng Thì cô cũng không có năng lực ấy Già nhân nhân và Trần Bội Ở trước một phòng như ngày mai cả hai đều phải rời đi khiến cho tâm tình không thể nào tốt hơn được, cũng chẳng có tâm trạng mán cầm nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện